Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bồi Ngọc Phúc Mấy tháng này có đủ cơm ăn ngày hai bữa là may hơn khối kẻ Do vậy thức ăn nhiều khi là bìa đậu rán hay đĩa nạc răng Hôm nào sang lắm có thêm quả trứng trắng Tự dưng thấy chồng sách về không phải một hai cân thịt. Nói đúng ra, chỗ thịt nhiều đến mức đủ nấu cỗ cho cả họ, giống kẻ ăn mày gặp chiếu manh. Thị hoài là dâu trưởng cô đồ xanh, tức vợ trương hình, liền tất bật chế biến. Phụ nữ có tầm nhìn xa, thị không luộc cái sỏ lợn cho chồng chấm nước mắm nhĩ, đâm phí của rời. Nhà sẵn mộc nhĩ nấm hương, nên thị làm luôn cây giò thủ. Với chỗ thịt lợn còn lại, Những miếng thịt nạc được lọc khéo, rồi dỡ làm ruốc ăn dần, vì để lâu được, riêng chỗ bì cùng thân mỡ được thị đun lấy mỡ để nguội, sẽ cho vào liễn, vào thố, như vậy có thể dùng quanh năm, không sợ hết. Kể cả nếu không có thịt, chỗ mỡ đó để xào dưa hay rán đậu vẫn thơm ngon khó tả. Nhìn đâu cũng thấy thịt khiến cho thị hòe sướng mê tơi, cảnh no dồn đói gót là có thật. Về làm dâu cổ đồ xanh bao năm, đây là lần đầu tiên thị hòe lăn vào chế biến nhiều thịt đến như vậy. Đây là dịp thị trổ tài bếp núc của mình. Không dám gọi mẹ chồng, một mình thị hòe tay năm tay 10 chế biến xong chỗ thịt lúc trời vừa sáng. Chiều theo ý chồng, thị lấy rơm hun chân giò rồi chặt ra ướp giường bẻ Như vậy trưa nay cả nhà có món giả cày sau nhiều ngày không ngửi thấy mùi thịt. Không dám nói ra sợ bị đánh giá, Nhưng thị khớp khởi mừng thầm vì có thịt nên chồng thị sẽ có mồi đưa cay khi uống rượu. Đến lúc đó tự dưng có sức giúp hai vợ chồng tình tăng. Kể từ ngày đi làm chương tuần vất vả sớm hôm, chồng thị chẳng còn thời gian gần gũi vợ. Nhiều lúc muốn nhắc nhưng thị sợ ăn bắn đành thôi. Bưng trước mâm gỗ có mấy bát mì sợi nấu cùng cà chua và thịt nạc, có thêm mấy miếng tim xào đặt lên phản. Thị hoài lễ phép mời bố mẹ chồng dùng bữa sáng. Bình thường bữa ăn như này không có gì phải suy tính, nhưng trong lúc nhiều nhà chạy ăn bục mặt, nhà cụ đồ xanh vẫn giữ được lệ ăn sáng, kể cũng là phong lưu. Ngồi trên phản ngó bào gian buồng thấy cả hình vẫn đang ngáy như kéo bể. Dù bán tín bán nghề, nhưng cụ ngờ rằng đám tuần đinh mượn việc công để làm việc riêng. Thời buổi này lấy đâu nhiều thịt lợn đến thế? Biết con dâu làm giò thủ, cụ đồ xanh nghĩ đến mỗi khi làng vào đám, chiếc sò lợn phải dành riêng cho cụ tiên chỉ mấy cụ khác được chân giò theo đúng thứ bậc. Người ta hay nói, miếng thịt giữa làng bằng một sàng xóm bếp là có ý như vậy. Không muốn bẻ hành bẻ tỏi do thịt đã được chế biến đâu vào đấy, thậm chí buổi sớm, nhìn chiếc xanh đồng đựng chốt thịt để nấu đông, cụ đồ xanh bất giác thở dài khe khẽ. Những người đọc sách thánh hiền như cụ hiểu rõ, miếng ăn là miếng nhục. Tuy vậy, Nhìn hai đứa cháu nội đang xì sụp ăn ngon lành, trong đó có thằng Nguyễn Văn Đình là cháu Đích Tôn, nên cụ không nỡ buông lời, khéo lại mất vui. Bước ra ngoài nhà ngồi ăn khi bát mì đã nguội. Trường hình biết cụ thân sinh chuẩn bị giao hấn một bài về gương người xưa, nên gã kề luôn việc đêm qua, đám tuần đinh vác thước đổi bắt tên trộm ở cuối làng. Có lẽ biết không chạy nhanh được, vì vướng chỗ thịt vừa giết trộm. Tên trộm đánh vứt bao tải thịt rồi nhảy xuống sông, bơi qua làng dâu mất dạng. Do đám Tuần Đinh không ai bơi giỏi, đành vụt mất kẻ phạm tội. Nhẽ thường, phải mang thịt trả người bị mất. Tuy thế hiện nay ở làng, nhà nào còn đủ sức nuôi lợn đều là những vị có máu mặt. Với họ, mất lợn hay mất bò chỉ như gãy ghẻ. Trong khi anh em Tuần Đinh vất vả đêm hôm, nếu trả lại còn không được lời cảm ơn. Thôi tắc lẻ mang về giúp gia đình qua cơn bĩ cực đợi hồi thái lai. Thấy cụ thần sinh có vẻ xôi xôi, chứng hình kể tiếp chuyện có hai mẹ con đi tham phương cầu thực. Đêm qua đã gục chết ngay cổng làng. Do vậy ông Lý Vinh tạm cho rào làng, phòng tránh người tứ xứ tràn vào xin ăn. Dù không hài lòng với hành động của con trai, nhưng trong tình trạng này khiến cụ đột xanh nhớ đến câu Dân dĩ thực vi thiên. Có nghĩa là dân lấy ăn làm trời, Hiện nay, nhà cụ sáu miệng ăn gồm bốn người lớn, cùng hai đứa trẻ đang tuổi lớn. Chổ thịt đó tạm giải quyết được khoản thực phẩm trong thời gian trước mặt. Mấy rào vườn cùng ao tù sau nhà là nguồn cung cấp rau cùng chút tôm cá. Bởi mọi ao hồ trong làng đã bị người ta mò cua bắt ốc đến cạn sạch. Uống trong tuần trà, cô đồ xanh chuẩn bị ra ngoài đền thờ để quét dọn. Bà bưởi quét dọn sân vừa xong liền mách nhỏ. Dân làng đang bàn tán xôn sao Việc nhà địa chủ hào bị trộm trèo tường vào Giết mất con lợn hơn bảy chục cân Nghĩ đến lão địa chủ Có nhiều ruộng cho thuê cấy rẽ Nhưng nổi tiếng keo kiệt buồn xỉn cô đồ xanh gật gồ buông một câu Đúng là ông rời có mắt Àn nò đẩy tễ Trương hình cầm thước gia đình Nghe các cụ căn dặn Trước khi rời nhà gã không quên nhắc Hai toàn con nghịch như rời đánh không được mon men ra gần bờ ao. Dù bọn trẻ bơi giỏi, nhưng gặp vài ma nước có mà thoát đằng trời. Không bận tâm đến cảnh nhiều nhà vắt giá đi vay gạo rồi về không, Trưng Hình nghĩ đến nồi giả cầy thơm phức công cút rượu sồi tam được nút lá chuối đợi gã quay về ăn trưa là thấy phấn khởi hơn hẳn. Bình thường đám dân đen hiền như cục đất, nên các cụ chức sắc tha hồ bóp nặn. Dạo này đói kém và bị dồn vào đường cùng, nhiều kẻ tỏ ra cóc sợ, Từ lý trường cho đến tránh tòng Thói đời mềm nắn, rắn buông Trưng hình thấy ông Lý Vinh đôi lúc phải bỏ qua những kẻ sức láo Đúng như các cụ đã dạy Thứ nhất sợ kẻ anh hùng Thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây Khi người ta không còn gì để mất Nỗi sợ hãi bị dẹp qua một bên để quyết ăn thua với kẻ ăn trên ngồi chốc Việc này giống như hành động của gã cùng đám tuần đinh vào đêm qua Sự liều lĩnh được bù lại bằng số thịt có nằm mơ cũng chẳng thấy được Nhất là đang dịp đói kém bán xong điếu thuốc lào Ngồi dựa lưng vào cột đình Ông Lý Vinh cho biết Đêm qua nhà lão Hảo bị giết trộm con lợn Do vậy Trương Tuần cùng đám Tuần Đinh Phải đi tra xét khắp ba thôn của làng Nhằm sớm tìm ra thủ phạm Trước mặt Lý Vinh Trương Hình tỏ ra xuất sẵn Khi dẫn mấy gã tuần đinh tay thước tay dây thừng Nhằm gô cổ kẻ trộm táo tợn Gã đi từ thôn hạ Qua thôn thượng Rồi về thôn trung như một kẻ mẫn cán Gần trưa Bốn kẻ thịt trộm lợn đêm qua Ngồi nghỉ chân ngay ngôi đền thờ Bà Lý Chiêu Hoàng Chỉ tay về phía cổng làng Trưng hình phán một câu xanh dần Làng mình nội bất sấp Ngoại bất nhập Lão hảo tiếc con lợn đứt ruột Cũng không thể mò lên huyện báo quan được Vậy còn ông Lý Vinh Chúng mày ngồi chơi cho mát Chút nữa ta báo cho ông Lý Việc lũ trộm bơi vượt sông sang bên làng dâu mất dặn Bây giờ bóng chim tăm cá Biết đâu mà tìm Chưa kể nhà lão hào ăn ngập mặt nào biết đến này Không còn là một cả hình Sống hiền lành chất phát Sau thời gian đảm trách cương vị Trương tuần Của làng xù Giờ đây trưng hình thảo mấy trò lắt léo Và lưu manh không kém đám lý hào Nhớ lại bao năm Bị các cụ ăn trên ngồi chốc Đè nén đám dân đen thấp cổ bé học Trưng Hinh dặn bắt tên đàn em Lên kế hoạch kỹ càng Sau khi rơi hết chỗ thịt béo Gã sẽ cùng đám Tuần Đinh lần lượt ghét thăm nhà Các vị chức sắc trong làng cho bỏ tức Hai ếch vốn nói Không hay suy nghĩ Tuy thế hôm nay đã khôn ngoan Khi nhận xét Nhà ông Tránh Sâm có bát ăn bát để nhất làng Nhưng bởi là em dày ông Trương Tuần Nên được miễn hỏi thăm Nghĩ đến món giả cây đợi mình ở nhà Trân Hình nhắc hai ếch của một gã tuần đinh ra canh ở cổng làng. Đầu giờ chiều sẽ được đổi ca. Riêng buổi tối tùy cơ ứng biến. Đi từ bên ngoài vào đến sân. Người thấy mùi xào nấu từ dưới bếp bay ra thơm nức. Nghĩ đến suốt thịt được chia đêm qua. Trân Hình nhớ đến câu ca. Còn ơi nhớ lấy lời cha. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Bước vào những tháng cuối năm. Nhưng ông Thánh xâm không còn vui thú bên các chậu cây cảnh như trước. Mỗi lần trên huyện trở về, lòng ông trĩu nặng ưu tư. Hiện nay, đơn xin triều đình mở kho cứu tế được các lý trưởng thay mặt đám dân đen gửi đến quan phụ mẫu. Tuy nhiên, nhiều nơi còn đói hơn, trong khi triều đình lực bất tòng tâm, Dù nạn đói xảy ra khắp nơi, chính quyền bảo hộ bị thua trận. bên mẫu quốc nên đánh buông xôi, mặc cho quân Nhật áp đặt những luật lệ riêng của mình, khi bắt dân nhổ lúa trồng đay, khiến đói càng thêm đói. Cuối cùng đám nạn dân là người chịu nhiều thống khổ, không còn hứng thú ghé tiệm cao lầu nơi phố huyện. Ông tránh xâm đạp xe về làng sủ ngay để tránh gặp những người ăn mày ngồi la liệt khắp nơi. con đường tù huyện về làng không xa, cảnh vật như bao năm vẫn thế. Duy nhất có màu vàng của những cánh đồng lúa chữ bông chờ ngày thu hoạch đã không còn. Những cánh đồng còn lại một màu xám xịt của gốc dạ bởi không còn ai gieo cấy. Mặc cho trời rét căm cam, ông tránh xâm thấy nhiều người đang lội ao hồ để mò cua bắt ốc. Những củ khoai hay thân cây chuối đều bị đốn hạ. Mọi năm, chúng được đun cám nuôi lợn, còn năm nay, chuyển sang nuôi người. Đói và rét khiến mọi người quay quát tìm mọi thứ bỏ được vào mồm. Viễn cảnh chết đói không còn xa lạ, bởi ngày nào cũng có xác người nằm vệ đường hay bờ ruộng. Nghe tiếng chuông xe đạp từ xa, Hai gã tuần đinh vội mở rào tre Để ông tránh xâm đi qua Từ ngày ông Lý Vinh quyết định Nội bất xuất, ngoại bất nhập Đám tuần đinh ngoài việc canh cổng làng Còn phải đi tuần khắp làng Bởi bần cùng sinh đạo tặc Hai cánh cổng nhà tránh tổng không còn mở rộng như mọi ngày Ngoài việc cửa đóng Thên cài cẩn thận, lũ chó được thả ra Sớm hơn mọi ngày đời ông tránh xâm dắt xe vào sân Thằng cũ mới liền đóng cổng luôn Vì sợ dân làng ùa vào vay gạo Khi ông Tránh xâm ngồi xuống ghế, bà Tránh Đào, bà Hai Mận cùng bà Ba Hường lần lượt ngồi xuống theo. Nhìn thấy bà Ba Hường rót chén rượu, bà Tránh Đào thông báo vừa cho nghỉ bớt đám người ăn kẻ ở trong nhà, do ruộng không cấy hái gì được. Nhanh nhất, phải qua Tết, mai ra mới xuống đồng. Hiện nay, trộm cắp như rơi, bà Tránh Đào cho chuyển hết chỗ gạo trong thùng vào nhà. Ở dưới kho còn những bao thóc được kê cẩn thận. Chứng kiến sự đói kém từ huyện về làng, ông Tránh Sâm gật đầu tán thưởng việc sắp xếp của bà vợ cả. Trong tình hình đói kém như hiện nay, nuôi một huyện người trong nhà rồi miệng ăn núi lở chi bằng mỗi người phụ giúp một tay còn hơn ăn không ngồi rổi. Không còn ba đĩa thức ăn cùng hai thố canh to như trước, bữa trưa nhà Tránh tổng được bà Tránh Đào tiết kiệm triệt để, chỉ còn một thố canh thịt băm nấu với sấu một đĩa gió muốn xào tỏi cùng bát thịt kho mặt. Bọn trẻ được thêm miếng giò hoặc quà trứng luộc. Khi đến bữa tối sẽ có thêm món nhắm cho ông tránh xâm nhưng không quá cầu kỳ. Hiện nay đang cảnh nhiều nhà trong làng thiếu ăn vì thế bà tránh đào điều chỉnh cho phù hợp. Đợi chồng buông đũa bà tránh đào pha trà rồi kể từ lúc nhà ông Hảo bị lũ trộm vào tận chuồng giết lợn bà lo mấy con trâu cùng đôi lợn của nhà sẽ làm mồi cho lũ đạo trích. Hiện nay, nhân việc Tuần Đinh đi khắp làng bảo đảm trị an, bà muốn họ thường xuyên đảo qua nơi này trong tháng củ mật. Riêng khó thóc sẽ kê thêm một chiếc trọng tre để thằng cu mới ngủ và chốt cửa bên trong. Như vậy nếu có trộm cũng phải bó tay vì không phá được cửa. Ngồi uống trà nghe xong việc nhà, mặc bộ áo the khăn xếp, bỏ luôn giấc ngủ trưa như mọi ngày. Ông tránh xâm chống ba to gia đình bàn việc cứu đói cho dân làng xủ trước tiên. Do triều đình chậm mờ kho phát trần, ông Tránh Sâm chỉ còn biết trông mong vào sự đóng góp của những gia đình có máu mặt cùng đám hào lý. Xét cho cùng, nếu lút cả làng cùng lụt dù biết sự đóng góp như muối bỏ bể, Tuy thế không để ai chết đói dịp cận Tết là việc cấp thiết. Ông hy vọng dân của bầy làng trong tổng cầm cự được tới khi triều đình cứu tế. Hiểu rõ câu chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Ngay từ đầu tháng khi tình hình thiếu lương thực diễn ra khắp nơi, trên cương vị tránh tổng nên ông tránh xâm không kỳ quản sớm khuya để lên huyện kêu cầu cho bài làng thuộc tổng Kim Sơn. Thậm chí ngày hôm trước thôi, ông đã kêu đủ bài ông Lý trưởng và bài ông Phó Lý cùng khăn áo chỉnh tề vác đơn lên trình quan huyện. Do mới được bổ về trị nhậm nên vị quan phụ mẫu muốn ban phúc cho dân. Buồn một nỗi, sức từ quan phủ rội về nên ngài chưa biết khi nào sẽ mở kho phát trần. Sau khi mời đám lý trưởng dùng trà Quan huyện chỉ biết nói vài câu ý lão Rồi sai người ca lệ Chuyển đơn thư liên quan trên Và đợi lệnh Không muốn làm khó quan huyện Hôm đó ông tránh xâm cùng các vị hào lý ra về Với tâm trạng buồn bực trong lòng Trên đường từ nhà gia đình Nhìn cảnh những đứa trẻ ngồi trước hiên nhà Ngóng bố mẹ đi vay gạo về nấu cháo Khiến ông tránh xâm thấy buồn lòng Bọn trẻ bụng ỏng đít beo Trạc tuổi cu thiên bảo nhà ông Dù trời lạnh nhưng hầu hết chỉ mặc phong phanh tâm áo mỏng, có đâu cầy chuông khắp lượt. Không muốn nghĩ xa xôi nhưng ông tránh xâm biết nếu nạn đói về tới làng lũ trẻ con cùng mấy ông già bà cả sẽ ra đồng nằm trước tiên bởi sức đề kháng đã cạn kiệt. Không còn về hách dịch như mọi ngày lão li vinh quất lại do vầy chạy đôn chạy đáo cả ngày trong làng. Vừa nhắc thấy ông tránh xâm từ xa lão vội chạy tới bẩm báo Bầm cụ tránh tình hình quá gây gọt Đám nạn dân chết đói bên ngoài làng khiến Tuần Đinh trôn không xuẩy. Hiện nay trong làng nhiều nhà không còn hạt thóc để đói đến mức phải ăn cả củ và lá quài lang nước. Nhưng giờ mấy thứ đó không còn để ăn. Không nhẽ đây là ý rồi phải thế. Ông Tránh Xâm ôn tổn nói Ông Lý phải cùng tôi đứng ra hô hào mọi người góp thóc Lúc đó may ra 10 phần cũng cứu được 7 phần. Đợi cho các vị kỳ hào Lý Mục có mặt đông đổ Ông Tránh Xâm nhắc đến tình hình bi đát do mất mùa khắp nơi. Điều này khiến đám nạn dân phải tha vương cầu thực rồi chết đường, chết chợ. Trên cân vị tránh tổng của tổng Kim Sơn, ông đề nghị những nhà có bát ăn, bát đề, trông tay góp thóc gạo để phát trần cho dân làng. Do cai quản bài làng trong tổng, ông Tránh Xâm muốn làng nào sẽ phải giúp người làng đó trước. Như vậy ông tham dự đủ bài cuộc họp với các vị chức sắc. Hết cương đến nhu, trước áp lực của tránh tổng, Với tư cách là Lý Đương, nên Lão Lý Vinh xung phong góp 3 bao thóc. Lão Phó Lý Thuận xin góp 2 bao. Lần lượt đến Lão Lý Kiệu xin góp 1 bao. Là người ăn lập của làng nhiều nhất, nhưng cụ tiên chỉ hứa góp 1 bao. Theo gương cụ, nên cụ thứ chỉ góp bao rưỡi, còn mấy nhà có máu mặt như địa trù hào đều góp 2 bao. Không đại Lý Vinh gầy bàn tính thống kê, ông tránh xâm án trừng, trộn thóc góp chỉ đồ nấu vài bữa cháo cho dân làng, kiểu như cúng cô hồn tháng 7. Trước khi rời cuộc họp để ghé qua làng dâu, ông Tránh Sâm tuyên bố góp cho làng mười bao thóc để giúp những nhà đang khốn khó. Tin tức về việc góp thóc như cốt chân chạy lan ra khắp làng. Thực ra từ mồm tay mõ được ngồi dưới thềm hóng chuyện và lo trải chiếu hầu trà nước cho các cụ. Dân làng ca ngợi ông Tránh Sâm bao nhiêu, họ quay sang chửi mấy lão địa chủ keo kiệt bấy nhiêu. Có lời chửi bới đến tai địa chủ hào Ngay chiều tối Ông ta cho người chờ năm bao thóc gia đình góp luôn Đám hảo lý không muốn ăn chửi Nên đồng lòng góp thêm Gấp đôi số thóc đã cam kết Kể từ ngày cưới cô đào Bên làng dâu về làm vợ Thấm thoát ông tránh xâm làm dày cũ đồ thân được gần chục năm Khi lấy thêm người vợ lẽ Là cô mật em ruột cô đào Ông đã hưởng diễm phúc làm cha Còn dòng họ đặng thiên Có người nối dõi tông đường Nghe mình bao năm làm dẻ nhưng ít có thời gian ghé thăm và vẫn nan nhặc phụ nhạc mẫu. Ngay khi họp xong cùng mấy vị chức sắc của làng Dâu, ông tránh xâm trống ba ton nhắm hướng nhà cụ Đồ Thâm thẳng tiến. Vốn khác làng nhưng cùng tổng Kim Sơn nên sự đói kém của làng Dâu y chang bên làng Sủ. Hiện thời hai làng chưa có người chết đói, tuy nhiên việc bữa đồ khiến mọi người khó lòng cầm cự qua mùa đông giá dết. Vừa thấy ông tránh tổng là hiện thế của mình bước vào nhà, Cụ đồ thăm vội nhắc cụ bà đun nước để pha trà tiếp khách. Nhà cụ sinh được hai cô con gái khi cả hai xuất giá về làng sổ làm dâu, dòng họ đặng thiên. Dưới mái nhà tranh chỉ còn hai ông bà lùi thổi chăm nhau. Không mấy khi hiền tế ghé chơi bà bưởi cho giá đỗ vào trào rồi đào cùng chút thịt rồi bưng lên nhà cho nhạc phụ cùng hiền tế đối ẩm với nhau. Nhờ cô con gái lớn đã dự liệu từ trước khi cho người chuyển mấy tạ gạo về đây. Do vậy hai vợ chồng già ăn vài tháng không hết Không phải lo về lương thực Bà bưởi mối thêm vại dưa vại cà Cho đúng nếp nhà tương cà ra bàn Nên khi nhiều nhà trong làng đứt bữa Hai ông bà vẫn sống ung dung Qua Tết Không bận lòng việc chạy ăn như mọi người Lúc trời nhá nhem tối Ông tránh xâm từ biệt cụ đồ thâm Để quay về làng sổ Dẫu sao Thấy hai cụ khỏe mạnh là ông yên tâm Không nhẽ hiển tế là tránh tổng Lại để nhạc phụ và nhạc mẫu lâm bảo cảnh thiếu ăn, như vậy có mặt đẹp mặt khắp hàng tổng. Dân làng xù gần như cả đêm không ngủ, phần vì đói nên trần trọc. Thêm nữa, khi nghe Mõ làng đi giao mời mọi người sáng mai gia đình nhận thóc cứu tế, khiến ai cũng sợ mất phần. Trời chưa sáng rõ mặt người, ở khu đất chức đình làng đã lố nhố kẻ đứng người ngồi. Lâu lâu Tuần Đinh phải cầm loa nhắc nhở bà con trật tự tránh làm kinh động cửa thánh, kèo thanh hoàng nổi giận. Lệ làng bao năm, khi thu hoạch, thường say thóc để lấy gạo ăn, nhưng không say hết. Họ thường ăn hết chỗ gạo trong vải, rồi mới say tiếp. Theo quan niệm của mọi người, như vậy mới ngon. Trừ những người làm nghề hàng sáo, chuyên mua thóc về say, giã dần, sàng thành gạo sạch, rồi đem đi bán. Họ thúc khuya dậy sớm, nhiều khi lãi trông vào chỗ cám. Phải đúng năm đói kém mất mùa, hạt thóc còn không có đừng mong có hạt gạo do vậy nhìn mấy chục bao thóc để trong đình làng mọi người cảm thấy có chút hy vọng vào bữa no bữa đói khi cái Tết Ất Dậu đang gần kề Trương Hình cầm thước đi một vòng quanh làng như tuần tra phòng lũ đào tặc tuy vậy ẩn sau vẻ mẫn cán đó là việc gã đang dò la tìm cách khoắn một mẻ của lũ nhà giàu bởi năm nay không giống như mọi năm tháng của mật hầu như nạn trộm cấp thường xảy ra thường xuyên Đây là câu hội cho trương Hinh cùng đám tuần đinh mượn việc công làm việc tư. Sau khi cùng hai ích, đưa nhà lão lý kiệu vào tầm ngắm, gã quay lại đình làng để giữ trật tự đợi tránh tổng ra khai trống phát thóc cho dân nghèo. Riêng đám ngụ cơ đến mùng khướt không có phần. Nếu trà trộn để sập xí sập ngầu, sẽ dính ngay đòn càn không tha. Bữa sáng nhà tránh xâm sớm hơn thường lệ bởi dầu nhẽ. Giờ này ông ít ra khỏi nhà chơi tổ tôm đến sáng, nên ngủ dậy là có đồ ăn ngay. Thêm nữa bà Tráng Đào không còn đi thăm ruộng, về đâu có cấy hái gì, coi như hàng chục mẫu ruộng tạm bỏ không đợi qua Tết. Nhằm thích nghi với tình hình mới, cô thấy người ở kiêm nhiệm vụ công việc của Vũ em, khi trông nom cả cô Thiên Bảo lẫn cô Thiên Ân, đến bữa sẽ nấu ăn cho cả nhà. Thằng cua mới, buổi đêm trông coi kho thóc, còn ban ngày thì lo việc mò cua bắt ốc ngay ở ao nhà để làm thức ăn thêm vào. Những kẻ ăn người ở khác nhất loạt bị cho nghỉ, dù họ khóc còn hơn cha chết. Khi không còn người ăn kẻ ở, bà tránh đào nhiều lúc sắn tay vào bếp cùng bà ba hưởng cho nhanh. Biết chị gái không nhắc, nhưng bà hay mận ngại vào bếp sẽ lo việc lau dọn nhà cửa. Nhiều lúc ngồi trong nhà nghe tiếng quạ kêu, mọi người đều cảm nhận rõ sự khốc liệt của cái đói hiện hữu quanh làng. Bởi lâu rồi, không còn cảnh trồng say rồi cầm điếu cày đuổi đánh vợ. Không còn cảnh mấy bà già ra ngã ba đường vén váy chửi đứa nào trộm gà. Sự yên nắng đó, bởi vì làm gì còn gà khóe để bị bắt trộm. Cơm đổ vào mồm không có, lấy đâu ra rượu uống say. Cái đói đủ khiến người ta con rồi đậu mép không buồn đuổi. Không có nhiều món như trước. Bữa sáng vào tiết trời xe lạnh là những bát bánh đúc nóng, ăn vào no bụng lại ấm người. Đây là tài nữ công gia tránh của bà Ba Hường, bởi hồi chưa xuất giá cô hay làm món này cho cả nhà thưởng thức. Hôm nay, khi chiếc đồng hồ phú lang xa điểm bày tiếng chuông, ông tránh xâm cùng bà tránh đào, bà hai mận sẽ gia đình làng phát thóc cứu tế cho dân làng. Bà Ba Hường cùng con bé người ở sẽ chăm hai đứa trẻ và lo bữa trưa. Trong lúc đó thằng cu mới được giao nhiệm vụ quăng lưới, bắt mẻ cá giếc để kho tương. Ấm trà mạn vừa pha chưa kịp ngấm. Mấy con chó đang nằm trên hiên Bỗng nhe nanh gầm gừ Khiến thằng cu mới vội cầm gậy đuổi chó Rồi chạy ra mở cổng Ngồi trong nhà như nghe tiếng quốc mộc Là ông tránh xâm đoán ngay lão Lý Vinh đến có việc Chưa vội bước qua bậu cửa Lý Vinh vội chắp tay lễ phép thừa Bẩm cụ tránh Hiện nay mọi việc ngoài đỉnh đã sẵn sàng Kính cụ ra thúc ba hồi 9 tiếng Để việc phát thóc được bắt đầu Ông Lý vào làm chén trà rồi vào việc Nhanh chậm thóc cho đến tay ngườiật dù nóng ruột nhưng Lý Vinh không dám trái lời tránh tổng lão để đôi quốc gọn gàng trước khi bước vào nhà mặc cho tiếng quạ kêu ngoàiụi tre cuối làng vọng lại tiếng chó rủa trong sân ông tránhh sâm thưởng thức hết tuần trà do đội mũ cát trắng đứng lên trống ba tog đi cùng lý trường Langng xù gia đình mùa đông trời có nắng nhạt nhưng gió thổi từng cơn khiến đám người khốn khổ dù không mưa vẫn phải khoác thêm áo tươi để chống trọi cái lạch. Mấy chục bao thóc được Tuần Đinh xếp sẵn và cầm thước đứng canh. Chút nữa bà Tránh Đào cùng bà Tránh Mận sẽ phát trần cho dân làng. Các cụ Đức Cao vọng trọng ngồi trong đỉnh chứng kiến và thắp hương cầu khấn Đức Thành Hoàng cho dân làng sổ tai qua nạn khỏi. Khi các vị chức sắc tề tựu đông đủ, ông Tránh Xâm bỏ mũ, đội khăn xếp rồi thắp ba nén hương làm lễ tế. Đứng bồi tế có cụ Tiên Trì và Lão Lý Vinh bởi không phải ngày hội làng hay lễ dỗ Đức Thành Hoàng nên thủ tục diễn ra nhanh gọn về dân làng ngóng từ nửa đêm khoan thai bước tới chiếc trống đại căng bịt bằng da con trâu mộng tận đội tam ông tránh xâm gõ vào tang trống ba tiếng rồi thúc vào mặt trống một hồi báo hiệu giờ phát thóc cứu tế hết bắt đầu đói đầu gối phải bò ở đầu làng có bà ba sàng dù liệt giường liệt chiếu nhưng vẫn nói khó để người ta khiêng ra nhận thóc bởi mỗi hộ chỉ được phát một phần tránh những người gian tham quay vòng. Gạ hai ếch vốn nhớ mặt nhớ tên từng người thuộc ba thôn nên đứng kiểm tra. Việc này nhằm tránh tình trạng vợ chồng con cái chia nhau xếp hàng nhận thóc. Một miếng khi đói nên thóc lĩnh về dân làng vội đem say sát còn kịp nấu cháo hay thổi cơm. Vì đã đếm nóc nhà theo sổ bạ của Lý Trường gần trưa những hạt thóc cuối cùng đã phát hết. Sau khi mõ làng đi ra một lượt biết không ai bị bỏ sót Bà Tráng Đào cùng bà Hai Mận quay về nhà. Ở trong đình là nơi các cụ bàn việc, đám đàn bà không được bén mảng tới kẻo bị cổ trách. Có lẽ duy nhất thị tơ được phép xuất hiện gần đó để lo việc cỗ bàn, còn bưng mâm đình đã có mõ làng cùng đám tuần đình. Trương Hinh có chút vay vế nên tự ngồi mâm cùng lão Lý Cụ, người đưa gã đưa vào diện cần trèo tường khoắng một ra trò. Trên đường từ đình làng về nhà, Bà tránh đào chỉ cho em gái những làn khói bếp bay lên từ những bếp dạ trong làng. Thấy em gái không hiểu, bà nói ngắn gọn. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Vậy sao chị còn bỏ ra gần ngàn đồng bạc Đông Dương để dựng đền, xây điện? Như vậy có phải là lãng phí không? Biết em gái không phục và cố tình không hiểu, bà tránh đào nhắc khéo. Không nhờ trị tích đức, liệu dòng họ Đặng Thiên có người nối dõi tông đường không? Lúc đó tiền nhiều ức vạn, phòng có ích gì. Đêm 26 tháng Chạp, đờn làng Sổ tối đen như mực. Kẻ tự đận mấy xác chết trôi từ đâu dạt tới và quần quanh bên bờ sông, khiến lũ quả được bữa đại tiệc, khiến dân làng hãi hùng, không ai dám nói ra sợ xui xẻo. Những mùi tử khí khiến cuộc sống trong làng thật sự ngột ngạt. Tuy thế dù ông Lý Bình có mở cổng làng, những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời không biết đi đâu. Có chậm bà tránh đào lên huyện về kể lại, từng đoàn người ăn mày đi khắp nơi cho đến lúc ngã gục. Bởi họ đi đông như vậy, nào ai dám bố thí do không đủ lực. Hồi cuối thu đầu đông, xác chết còn được bó chiếu mang đi chôn Trước khi lấp đất, mấy người tuần đinh rắc vôi bột và đốt chút vàng mã làm lộ phí cho kẻ xấu số Giờ đây, người chết đói nhiều nên các làng đào luôn hố, rồi chất lên xe trâu kéo ra hố đào sẵn. Không có chiếu bó, cũng chẳng cần vui bột. Họ hất xác chết cho đầy hố, rồi lấp đất. Vậy là xong một kiếp người cơ cực. Làng sổ may mắn, vì chưa có ai chết đói. nhưng đám tuần đinh phải chôn người tứ xứ mò đến, rồi chết gục ngoài cổng làng khá nhiều. Họ sợ khéo đến lúc dân làng chết, sẽ không còn đủ sức mà đào hố. Khi lũ chó trong làng, lần lượt bị vào nồi giúp chủ chống đói. Do vậy, Bốn bóng đen lầm lũi đi không sợ đàn chó sủa hóng gây náo loạn như trước. Kể cả biết có người đi dọc đường làng, còn ai hơi sức đâu mà bận tâm. Vì đói và rét, nên mọi người từ già trẻ lớn bé đều dài dơm xuống nền bếp nằm, rồi đắp chiếu cho ấm. Giá kể mọi năm đỏ lửa thì nằm bếp sẽ ấm sực. Tuy nhiên, dạo này mấy ông đầu rau nguội lạnh, khiến những kẻ dân đen thấp cổ bé họng nào có thấy đỡ lạnh. Trương Hình cầm thước cùng ba gã tuần đinh cắm đầu bước đi như những hồn ma vứt vườn. Gã biết chưa năm nào cận Tết mà buồn đến vậy. Không còn cảnh mọi nhà thức để canh nồi bánh trưng hoặc lúc trời tăng tảng sáng có tiếng lợn kêu eo eo do hàng xóm đụng lợn để dã dò vào gói bánh. Cái đói khiến mọi suy nghĩ và hoạt động của dân làng chỉ lo kiếm đủ thứ nhét vào miệng. Từ xưa đến nay, những kiếp sống bần cùng và nghèo hèn đều thấm thía câu Hạt gạo là ngọc thực, nhưng bây giờ kiếm được bơ gạo còn khó hơn lên trời. Vứt bỏ những lời dân dạy của phụ thân vốn là ông Đồ về đức của người quân tử. Trưng Hinh chỉ biết nếu không có ăn thì dẫu là bậc đại chính nhân quân tử cũng phải bó chiếu, ném xuống hố rồi trở thành cô hồn tháng 7. Bốn bóng đen lặng lẽ chia làm hai hướng đột nhập vào căn nhà ba danh hai trái của lão Lý Kiệu. Một kẻ có gạo đầy thùng thóc chật bồ, còn tiền, phải đựng trong chum. Sau hơn chục ngày theo dõi, Trương Hình quyết định lấy bớt của lão giàu nứt đố đổ vách này một chút, gọi là có cái tết cho tươm tất. Ngôi nhà bề thế nhưng nằm hơi biệt lập giữa khu vườn rộng ở cuối xóm hạ, nên ít người lai vãng. Có lẽ những người chủ đất trước đây phải ngậm ngùi điểm trì vào văn tự bán đất cho lão Lý Kiệu, từ hồi lão còn đương trước Lý Trường. Ngày đó, Muốn mua rẻ, gần như cướp không những xào vườn của hàng xóm. Lão Lý Kiệu ngầm sai đám tuần đinh trôn thức viện sang đất nhà họ để báo Tây Đoan, khiến cho chủ đất phải bán rẻ, rồi cuốn xéo đi khỏi làng. Trèo lên trạc cây ổi, sau một hồi quan sát con chó canh nhà nằm ngay bên bể nước có mái vòm để tránh chuột và lá rụng rơi xuống. Trường hình ra hiệu cho hai ếch, ném miếng thịt về phía con chó. Đang đói. Người thấy mùi thức ăn thơm phức nên chưa đầy vài phút. Con chó đã sơi gọn miếng thịt rồi nằm bật ngay giữa sân không kịp kêu tiếng nào. Có lẽ câu chết vì ăn bắt nguồn từ loài chó rồi vận sang đến loài người. Đó là Trương Hình tự nghĩ như vậy nhưng gã cóc bận tâm vì còn việc lớn. Đợi con chó chết hẳn những kẻ trộm cắp nhẹ nhàng đột nhập vào trong sân. Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ. Lúc này chỉ có những hồn ma Cùng đám người sống như ma Gặp nhau tại chỗ này Dù biết chắc lão Lý Kiệu Nằm ôm bà vợ hai ở trái nhà bên tà Bà vợ cả ngủ với thằng con trai Ở trái nhà bên hữu Nhưng việc đột nhập vào nhà sẽ gây tiếng động Dễ bị bại lộ Không có ý định vào nhà trộm vài bao gạo Hay mấy chục sâu tiền Trương Hinh cùng ba gã Tuần Đinh Nhắm đến con bò ở trong chuồng Được thằng người ở nằm ngủ canh chừng Phía bên ngoài Từng đốn nhà vào nhà lão địa chủ hào để làm thịt con lợn bảy chục cân, nhờ vào máu liều đó khiến gia đình mấy gã Tuần Đinh được ăn thịt trong vài tuần liền. Hiện tại nhà Trưng Hinh vẫn còn một liễn ruốc dành cho hai đứa trẻ con ăn cơm nên khá tươm so với nhiều gia đình khác. Không cam chịu cảnh đón Tết xuông với nồi cơm cùng khúc cá kho và đĩa dưa chua, đám Tuần Đinh dấp tâm rất con bò của nhà Lý Cựu ra bờ sông để giết thịt. Không như con lợn mấy chục cân, nếu thịt bò ngay trong chuồng sẽ kinh động mọi người. Bù lại Con bò béo hơn trăm cân sẽ khiến mọi người được số thịt có thể ăn hết tháng giêng Buổi tối vác thước rời nhà đi tuần. Nghĩ đến những món được chế biến từ thịt bò khiến trường hình tứ nước bọt ở chân răng. Gã khoái nhất ngày Tết có một xanh đồng chứa đầy thịt bò kho. Sau đó là những món xào từ thịt bò để đưa cay chén rượu gạo sồi tam nút lá chuối. Trong vườn nhà, dù trông ít nhưng vẫn thu hoạch được hai chục cổ su hào. Nếu thả thịt bò cùng su hào vào nồi gan rồi hầm như Thêm quả cà chua cùng nắm hành Món đó ăn vào ngày đông giá lạnh Sẽ như hồn bướm mơ tiên Ngày Tết nếu không muốn nấu nhiều Món cầu kỳ Bớt ngay bát dưa chua trong vải Xào cùng thịt bò Sẽ có ngay đĩa thức ăn ngon kém gì cao lương mỹ vị Cái đói khiến người ta thấy món gì cũng ngon Chưa đến mức phải đứt bữa Nhưng gã thèm được ăn thịt nhiều Như lần xẻ thịt con lợn mang về Nói đầu xa xôi, nhìn thố đựng mỡ còn nhiều là thấy yên tâm vì lúc vợ đơm cho bát cơm nóng, gã xúc thìa mỡ trộn vào cơm rồi rắc thêm thìa muối vừng đã ngon lành như ăn phở gánh của chú khách trên phố huyệt. Thằng người ở nhà lão Lý Kiệu đang tuổi ăn tuổi ngủ có lẽ nằm cửa trồng bò không chịu được đám mũi nhiều vô kể nên giúp vào đống dơm ngủ vừa ấm lại vừa nhàn thân. Nhẹ nhàng như mèo khẽ nhắc cánh cửa chuồng bò Vèn lưng bò bao tải che gió và trống rét. Gã hai xích bước vào nhấc nốt thanh tre đực chắn ngang, rồi cầm sợi dây thừng khẽ rứt con bò rời chuồng. Ngày trước hồi còn bé, Trương Hinh chứng kiến cảnh đám tuần mất được kẻ trộm trâu nhà cụ Lý Uyên, tức thân sinh ra ông tránh xâm bây giờ. Hồi đó sau trận đòn thừa sống thiếu chết, trước khi ném hai kẻ trộm trâu lên xe bò áp giải đến quan huyện, ông Trương Tuần có tên là Sắc đã dùng dao cắt đứt gân chân của hai kẻ to gan lớn mật để chúng tàn phế suốt đời. Thời thế đổi thay, dù đang làm trưng tuần, nhưng gã cùng ba tên thuộc hạ đi trộm lợn và bò, Âu cũng bởi cái đói nên mới vậy. Chỉ còn qua dặn tre là tới bờ sông. Bất ngờ, Trưng hình thấy tiếng bức chân chạy đuổi gấp phía sau, đoán việc trộm bò có nguy cơ bại lộ, nên gã rục hai ếch cùng gã tư vào mau dắt bò đi làm thịt, còn gã và tay thăng đột ở lại chốt chặn Nấp sau cây gạo, Trương Hinh dặn thang cột, hế ai chạy qua, hãy cầm đòn càn phang thẳng vỡ ống đồng cho gãy chân. Đêm tối như hũ nút, nên bố kẻ đó sống lại, không biết ai vào ai. Đó là chưa kể, nếu cần sẽ vu cho kẻ đó là trộp. Bởi Tuần Đinh có trách nhiệm bảo đàm trị an, nên buộc lòng phải ra tay. Thang đột là cách mọi người hay gọi, bởi gã này sợ vợ một phép. Tuy nhiên lúc gã cục lên, vẫn đập vợ như thường. Từ dạo khuân hơn chục cân thịt lợn cùng quả bầu dục về nhà. Trong mắt của mụ vợ lắm mồm, gã oai hơn cả cụ tránh tổng Biết vợ thích có thịt nên gã tích cực tham gia vụ trộm bò đêm nay. Ơn rời dù lắm mồm nhưng hơn chục cân thịt lần trước thì không hé nửa lời. Có lẽ nhờ ăn ngon nên thang đột thấy vợ mình mỡ màng hơn trước khiến gã thích mê tơi. Tiếng bức chân này gần nhưng không phải có một mà có tận hai người kẻ trước người sau. Lạ một điều họ không buồn hô hoán ở Mỹ, đó là sai lầm chết người cho kẻ chủ quan. ngay khi bóng đen đầu tiên chạy tới, thang đột phang mạnh đòn càn như Trương Hình đã dặn. Sau đó gã nhanh chân, chạy về phía bờ sông, bỏ mặt nạn nhân nằm bật xuống, đau thấu tâm can. Vừa thấy bóng đen thứ hai cầm dao truy đuổi, dù muốn phang vào chân như kẻ trước, nhưng Trương Hình quen tay nên bổ thước từ trên xuống dưới như người ta quốc đất. Đòn trí mạng của gã trúng đầu khiến bóng đen gục ngay xuống đường làng không cự quậy. Lợi dụng trời tối đen như mực nên gã chuồn nhanh ra chỗ đồng bọn đang thịt bò. Nếu chậm chân, e rằng lũ khốn lại hà lạm phần thịt ngon của mình. Trời vừa hừng sáng, cả bị chấn độc bởi còn vài ngày nữa bước sang năm mới ất dậu. Nhưng việc ông Lý Kiệu bị lũ trộm bò phang vỡ đầu chết ngay đường làng khiến mọi người kinh hãi. Thằng người ở đi cùng bị phang quẻ chân Hiện nằm một chỗ kêu la thảm thiết Ngay từ lúc nhận được tin giữ Lão Lý Vinh điên tiết Chửi đám tuần đinh là lũ hại Khiến não phải sấp ngửa lên huyện báo án Trong lúc đó xác ông Lý Cựu được khiêng Về sân nhà đắp chiếu chờ quan về tra xét Vẫn biết người chết không để lâu Đặc biệt là bị vỡ sọ khiến rồi nhạc bu đầy Tuy thế mại cuối giờ chiều Quan huyện cùng hai tên lính lệ mới về làng Sau khi xem xét qua loa Ngài được thỉnh vào trong nhà của kẻ xấu số để hai bà quả phụ tâu bày. Có lẽ nhờ 500 đồng bạc đông dương vi thiền nên quan hạ bút phê cho người nhà phát tang để mang đi chôn Nếu đợi đốc tờ Tây mãi trên Hà Nội về khám nghiệm, khéo lúc đó xác ông Lý Kiệu chảy nước không chừng. Dù cả làng đói kém, nhưng người nhà ông Lý Kiệu vẫn mời phường bắt âm bên làng sãi sang phục vụ. Đã theo lệ, sống giàu đèn, chết kèn trống nên đám tang vị chức sắc không tấu điệu lâm khốc sẽ thấy nhạt nhẽo. Thường xót ông Lý Kiệu thì ít, những các cụ chức sắc trong làng nguyền rùa lũ sát nhân vì lo cho tính mạng của bản thân và tài sản gia đình. Tờ đám tang trở về, ông tránh xâm trầm ngâm không nói một câu. Vụ án mạng ngày cận Tết khiến ông thấy bà vợ cả lo ra từ vài tháng trước hoàn toàn có cơ sở. Nhà ông nằm gian rộng rãi, xét về sự giàu sang, chắc nhất làng, như vậy sẽ là miếng mồi ngon của lũ đạo tặc. sở dĩ buổi chiều ông cho phép người vợ ba ghé về thăm nhà là có lý do. Ngoài bao gạo được thằng cua mới vác theo, bà Ba Hường còn truyền đạt ý kiến cho gọi Trưng Hinh qua nhà bàn việc. Năm nay không bày vẽ gì nhiều nên cảnh quất đào tưng bừng bị dẹp. Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, ngoài cây cúc mốc được kê ở trước đôn gần bộ bàn ghế tiếp khách, bà tránh đào cắm thêm hai nọ cúc đại đó trên bàn thờ là xong. Ngày mai, đúng 28 tháng chạp sẽ gói bánh trưng và luộc ngay gần chuồng Châu Luộc bánh ở đó để có hai điều lợi. Thứ nhất, khiến châu trong chuồng không bị phát cước vì rét. Thứ hai, coi như trông vườn luôn. Khác với cổng trước đã xây tường vững chắc, hàng rào xong vườn dù sao vẫn dễ khiến lũ đạo tặc lọt vào được. Ngồi thưởng thức xong tuần trà thứ nhất, ông Tránh Sâm nghe chó sủa là biết bà Ba Hường đã về. Đương nhiên, có người anh vợ theo lệnh đòi phải có mặt. Không buồn vã trò hỏi Trương Hình, ông Tránh Sâm bán điêu thuốc lào, rồi ngựa cổ nhà khói lên trần nhà. Khi cho gọi người anh vợ tới đây, Ông nói chuyện với tư cách bề trên tức là tránh tổng Kim Sơn sai bảo gã Trương Tuần hèn mọn của làng xù. Còn quan hệ giữa anh vợ và em rể không bàn tới. Mặc cho gã Trương Hinh đứng đợi chủ nhà mời ngồi, ông tránh xâm chiêu ngụm trà nóng rồi thùng thẳng nói Nhẹ ra tôi ra lệnh cách trước Trương Tuần rồi sai áp giải anh liên quan Rõ ràng đám tuần Linh canh để xài giãn mạng nhưng bình chân như vậy. Biết mình khó thoát tội không làm tròn chức Phật Chưa kể lũ trộm toàn nhắm đến nhà các vị máu mặt trong làng. Đâm lao phải theo lao, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ. Dù sao người chết đâu có sống lại được. Trong lúc đó, chỗ thịt bò ăn được hết tháng riêng. Nếu hun khói treo gác bếp, còn để ăn đến khi vào hạ không chừng. Quên mất thân phận anh vợ, Trương Hình bội lắp bắp Vân Trần. Bẩm, bẩm bóng tránh. Do đêm qua anh em lo mãi canh ngoài cổng làng nên mới giải ra cơ sự. Thật lòng, việc này quá đỗi bất ngờ. Làm Trương tuần Không phải chỉ vác thước cho ai Ngoài cổng làng đâu cần lắm người Anh không kham được Sẽ có người khác thay thế Sao màn bắn phủ đầu gã anh vợ bất tài Nhưng hãnh tiến Ông tránh xâm ra lệnh cho Trương Tuần làng sủ Bất luận công to việc lớn gì không biết Nhưng mỗi đêm phải cắt cửa một tuần đinh Canh gác ngay trong vườn nhà ông Nếu chẳng may để lũ đạo thạc sông vào Ông quyết cho gô cổ Rồi dài cả lũ lên nhà lao cổ huyện Trương Hinh tờ vào nhẹ nhõm Việc đó thì gã làm tốt Miễn là tội ác bị giấu nhẹm, nhận được cái gật đầu của ông Tránh Tâm, lúc này ngồi ghé vào mép ghế rồi đón lấy chén trà vừa rót. Tiếng kèn trống đám ma từ phía nhà ông Lý Kỷu vọng lại như nhắc nhở việc canh giấc không thừa. Ông Tránh Tâm yêu cầu những gã tuần đinh có mặt tại đây phải mang mã tấu bởi đơn can Yokibou tác dụng, nhằm lấp liếm tội ác ghê rợn của mình và dựa oai tránh tổng trưng hình khái nói, mỗi đêm sẽ điều hai gã tuần đinh cầm mã tấu ngồi canh trước và sau nhà. Có như vậy, bố bảo lũ đạp thạc cũng không dám bén mảng tới. Trên đường từ nhà tránh tổng về, kéo bặt áo cho đỡ lạnh, Trương Hinh nghĩ đến cút rượu cùng bát thịt bò hầm su hào đang đợi gã ở nhà. Đêm qua thấy chồng quân hai tảng thịt bò cùng cái đùi béo mẫm về, thì hòe mừng quá liền trồ tài nấu nướng, không buồn hỏi nguồn gốc. Bởi thì biết trong làng nhiều nhà đang đói vàng mắt, chỗ thịt này đúng là lộc rời ban. Đúng như lời của chồng dặn, thì quyết định kho gần hết chỗ thịt trong chiếc xanh đồng. Có như vậy thịt để ăn dần mà không no hỏng. Đôi bò cùng một tàng thịt nữa được hun dơm, sau đó thị đập mối ta, giã nhỏ vào, rồi dùng dây lạt chập năm để sò và treo vào thanh tre ngang bếp. Như vậy món thịt bò hun khói đủ dùng cho cả năm sau. Không muốn song thần lo nghĩ nhiều đâm nhược người, Trưng Hinh kể lại việc truy tìm hung thủ ra tận bờ sông, do bọn đó tẩu thoát để lại con bò đã xẻ thịt nên đám tuần đinh phải chia nhau trước khi lũ quạ đến rìa ăn mất. Dù các vị tin hay ngờ đối với gãi việc đó không quá quan trọng bởi nhờ chốt thịt khiến năm nay cả nhà đón Tết tươm hơn hẳn đúng như câu đói quanh năm, lo ba ngày Tết giá kể có gạo nếp trong nhà khéo gã bắt vợ gói bánh trưng nhân thịt bò ăn xem nó như thế nào. Vén mạnh bước vào ngôi nhà tranh vách đất giờ đây không còn mùi dưa cả thanh bạc mà sực nước mùi thịt bò gây gây Nhưng khiến người ta cảm thấy ấm lòng, bưng bát thịt bò hầm su hào đặt vào chiếc mâm gỗ, Trương hình lấy thêm cút rượu, rồi bắt đầu nhâm nhi giữa ánh đèn dầu le lói. Không ân hận về tội ác của mình gây ra đêm qua, sau khi nốc cạn chén rượu và đưa cay bằng những miếng thịt bò béo ngậy, gã lầm bầm nói một mình, mạnh bô khỉ, khôn sống, bóng chết. Có gạo và tiền, nhưng thay vì kiếm cỡ đi tuần quanh làng để giúp bà túp lều thịt tơ gần điện cô tám, Đêm nay, Trương Hình quát hai thằng con nghịch như quỷ sứ, lên phản nằm cùng bà nội trên nhà. Gã trải rơm trong bếp nằm cho ấm. Trên ba ông đầu rau trước xanh đồng thịt bò vẫn còn nóng, do vừa dập lửa. Sau khi thả tấm mảnh cũ che bếp vì không có cửa, Trương Hình lấy tấm chiếu đắp thay chăn, rồi tụt quần kéo vợ nằm xích lại. Có lẽ lâu năm rồi, gã làm tình không phải mang theo đấu gạo hay mấy quan tiền để thanh toán. Bởi đêm nay, người vợ có cưới treo hẳn hoi, tận tình phục vụ khiến gã ngẫm lại, thấy tiếc chỗ gạo và tiền khi rúc vào cái túc lều hôi hơn cả chuồng bò của mồ ma nhà lão Lý Kiệu. Nửa đêm, dù muốn nằm nán lại, nhưng chợt nhớ đến lời hứa với tránh tổng, nên Trưng Hình vội mặc quần áo rồi xách thước gia đình. Nhắc gã hai ếch cùng tư bầu đi tuần quanh làng, nhưng nhớ gõ chiêng nhằm cho cả làng biết, nhằm tránh cảnh áo gấm đi đêm. Sau đó Trưng Hình gọi gã thang đột, Vác mã tấu đến nhà ông tránh xâm để canh gác Sau hai vụ trộm thành công Trương Hình rút ra một điều bổ ích Hóa ra lũ nhà giàu Và chức sắc trong làng Chỉ bo bo giữ của và giữ mạng sống của mình Như vậy gã có lấy trộm Hay lỡ tay đập chết lão lý kiệu Cũng không có gì phải ân hận Trong đêm tối yên tĩnh Không còn tiếng kèn đám ma nỉ non Lúc này chỉ còn tiếng gió giít Khiến hàng tre xào sạc Tiếng quả kêu từ ngoài bờ sông vọng lại Chắc lũ quả đang tranh nhau sơi cỗ lòng bò, được gã hai ếch bỏ lại. Làng xù về đêm có cảm giác người cùng ma sống bên nhau không còn khoảng cách. Chỉ có điều ai là người, ai là ma. Đâm khó vân định rạch rời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 5 của tác phẩm Điện Cô 8 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị của các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất.